Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đó Như người biết lỗi tuyển cúi đầu bảo Phải tôi hiểu mà Vậy ông bà chủ có nhà không hả chị Nghe xong Chị giúp việc lại ráo rác đôi mắt Rồi mới nói Có lẽ Có lẽ ông ấy vừa đi khỏi thôi Còn bà chủ thì Thì sao chị Bà ấy la tôi đến muộn sao Chị giúp việc xua tay, rồi nói dối dít. Ô không, có chuyện vừa xảy ra ở đây hồi đêm mà. Vừa nghe có vậy, tuyển nghĩ ngay đến sự an nguy của ông Thành Đạt. Cô âm thầm lo lắng trong bụng. Là vụ bắt bớ hay giết người hả chị? Chị giúp việc trợn mắt lên. Cô nói gì mà kinh khủng vậy chứ? Chỉ mới chứng kiến ông chủ đánh người thôi, mà tôi đã sợ muốn đứt hơi nữa là... Thế là Tuyền hối hả dục luôn. Ông, ông Thành Danh đánh ai vậy? Chị giúp việc vừa nói, vừa chỉ tay lên lầu trên. Đánh, đánh bà chủ đó. Vậy bây giờ bà Thành Danh ra sao rồi? Đang bị nhốt ở trên lầu đó. Quả đúng là một chuyện quá bất ngờ mà Tuyền không thể nào hình dung ra được. Ông Thành Danh bắt đầu cư xử tồi tệ với vợ bằng vũ lực rồi. Ôi, có cần báo ngay tin này cho ông Thành Đạt biết hay không? Nhưng mà suốt đêm qua, ông Thành Đạt đã đi những đâu rồi? Liệu có phải họ lén đút gặp nhau nên mới xảy ra cơ sự này không? Tuyền thấy mình thật là hoang mang, dối rắm trước những câu chuyện chẳng thuộc về mình. Nhưng không hỏi chuyện thêm nữa, Tuyền bước nhanh lên phòng học của hai cô bé Kiều và Diễm để làm tròn phận sự. Nhưng khi cánh cửa bật mở ra thì trước mắt cô là hình ảnh rất đáng thương tâm. Hai chị em cô bé đang ôm nhau gục khóc nức nở ở góc phòng. Dường như chúng cũng đã thấu hiểu hết những nỗi đau mà mẹ chúng đang phải chịu đựng. Không còn lòng dạ nào để dạy học khi mà chị em Kiều và Diễm đang trong cơn khủng hoảng bởi biến cố của gia đình như thế này lặng lạ bỏ ra về với nội ưu tư nặng nề làm gì để giết khoảng thời gian trống trải này cơ chứ chẳngng lẽ lại tìm đến nhà sinh khi vừa mới gặp mặt anh ta thôi hay là về nhà ngủ một giấc hoặc rủ nhỏ tú bày trò chơi gì đó cho vui nghĩ tới nghĩ lui Tuyền lại thấy không thích nên để cho đôi chân thơ thần theo con đường mòn dẫn đến một nơi Mà cô chưa từng đặt chân tới bao giờ Đó chính là khu Nghĩa Trang Có thể do dân địa phương tại đây thành lập Cho nên không được rộng rãi cho lắm Với khoảng vài chục ngôi mộ đã đắp Nhưng rút xúc vì toàn là mộ đất Duy nhất chỉ có một ngôi được xây cất khá công phu Nhưng mà nằm mãi tít phía đằng kia Thoạt đầu thấy nơi này quá là hoang vắng Tuyền hơi có vẻ ngần ngại nhưng mà không hiểu động lực nào đã thúc đẩy cô tỏ ra bạo dạn hơn. Rồi trợt, một cái đầu lấp ló từ bụi cỏ lau, làm cho cô kinh hoàng toan bỏ chạy, thì nghe gọi, Cháu Tuyền, tôi đây mà. Tuyền vội dừng chân ngoái đầu lại, thì nhận ra đó là ông Thành Đạt. Ông đưa tay vẫy vẫy cô, Lại đây. Tuyền bước tới, Như người đang bị sai khiến Ông, ông đi đâu Mà để anh sinh tìm suốt cả đêm hôm qua vậy chứ Ông Thành Đạt ủ rột nói Ta đi đào mồ của ta lên coi xương cốt có còn hay không Nghe vậy Cái cảm giác rờn rợn của Tuyền nổi lên Theo từng câu nói của ông Cô cảm thấy hơi hối hận Vì đã dám mạo hiểm Rồi lại nghe ông Thành Đạt nói tiếp Này cháu, cháu có thể giúp ta được không? Nhưng Tuyền không dám xuất hiện trong lúc này. Cô đã mạnh dạn lắc đầu bảo, dạ thưa không được ạ. Vì sao vậy? Tuyền cố kiếm cớ để thoái thác. Cô nhớ lại chuyện của bà Thành Danh. Ông không biết đó thôi. Ở ngôi biệt thự Thành Danh đang xảy ra sự cố nghiêm trọng lắm kìa. Câu nói đó làm ông Thành đạt phải tạm dừng ý nghĩ điên khùng của mình. Ông hỏi dồn dập: "Cha?" Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net